các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net điểm báo hiệu ngày tàn tuy nhiên đại ca thầy không thể ngờ đó là chuyến đi đà lạt cuối cùng của a n n những sự việc diễn biến tiếp theo sẽ chứng tỏ điều này và trước hết là điểm báo hiệu ngày tàn của băng du đảng Sài Gòn qua vụ nội bộ chúng tự thanh toán lẫn nhau, với hậu quả hai tên đàn em thân tín của đại ca thay là Bông và Thu bị bắn chết ngay tại sòng bài giữa thành t h i ê n bạch nhật. Trong số các sòng bài dưới quyền đại ca thay khi ấy, sòng Me ở quận 4 do bảy si phụ trách là sòng lớn nhất. n ă m Cam xuất thân đầu tiên cũng tại sòng bài này. nhất là từ khi nghe tin ông chủ chịu nhượng cho đại để y có phần hồn tại nhà hàng đại thế giới, c á c tay đánh bạc đổ về đây ngày càng tấp nập. Quân sư a chó thường xuyên có mặt tại sòng me để kiểm tra tài chính. Hai tay đàn em của đại cát h a y là thu và bông chịu trách nhiệm bảo vệ địa điểm đang ăn nên làm ra này. Nhưng trước hết phải có đôi dòng giới thiệu về bảy măng. nhân vật chính trong vụ thanh toán nội bộ. Bảy măng là trung úy tổng nha cảnh sát nhưng chỉ là lính k i ệ n để khỏi đi quân dịch khỏi cần lãnh lương. Còn nghề nghiệp thực thụ của hắn là đánh bài, xứng đôi với vợ hắn là bảy q u ố n chuyên môi giới gái mại dâm ở đường Nguyễn Du, toàn đào nổi tiếng vừa trẻ vừa đẹp. Thoạt đầu chỉ chơi bài nhưng nhờ mát sĩ quan cảnh sát, bảy măng được đại ca thay. ưu ái cho hưởng phần lợi tức tại sòng bài theo tỷ lệ phần trăm. Một phần coi như thường công cho hắn đã nhiều lần giúp đại ca thay giao dịch với các quan chức. Về vấn đề ngoại giao phải công nhận bảy măng có tài, lại nhờ mắc trung úy cảnh sát nên dễ làm quen chỗ này chỗ nọ. Và thế là dần dần bảy măng đứng núi này trông núi nọ, tranh chấp với a chó. mong n g o i lên thành kẻ phụ trách tài tránh cho đ ặ i ca thầy. À cho đầu phải ngu gì, đánh hơi ngay được âm mưu này của bảy măng, nên một mặt giáo diết đề phòng, một mặt chờ dịp ra thầy. Không hiểu tại sao thời gian gần đây bảy măng chơi bài toàn gặp xui, thua cháy túi liên tiếp mấy ngày. Đến khoảng hơn 10 giờ sáng bữa ấy, bảy măng lại nướng sạch tiền, đang say mau gỡ gạc. hắn liền hỏi a chó nị bữa nay trích tiền lời phần trăm cho tôi chứ a chó lắc đầu đâu được giờ này phải chiều mới có bảy măng nổi nóng đổi giọng sau bữa qua không chia tiền cho tao a chó cũng lớn tiếng cự n i còn ra v ẻ khi dễ tiền ta muốn cho mày hưởng thì mày mới được hưởng nói thiệt mày nghe ta muốn đuổi mày lúc nào chẳng được đang thua bạc, tiền không nhận được, túi thì rỗng tuếch, còn bị chửi te tua, mà mình cũng đường đường là một đấng sĩ quan cảnh sát, nghĩ mình phương diện quốc gia, bày măng giận đến tím mặt, te te rời xong bài về nhà lấy khẩu du lô mà tổng nha cảnh sát cấp cho hắn, lận vô lưng quần, tức tốc quay trở lại địa điểm đánh bà cụ. Lúc ấy khoảng 11 giờ trưa, xong bài đang lúc tàn sưởng. tức là tiếng lóng của dân cờ bạc chỉ lúc mọi người đánh bạc tà tà đợi thêm khách b ả y măng hùng hùng hồ hồ s ọ c thẳng vô tuốt bên trong sòng bài vì là khách quen nên chẳng bị ai càn trở tay rút súng miệng quát à chó đâu nghe tiếng quát lại có ai đó nói nhỏ n nó ư cầm súng đó à chó hồn vía lên mây vội vàng ba chân bốn càng bỏ chạy theo ngã sau sòng bài vốn nhiều ngóc ngách nên khi bảy si sục x ạ o hết các phòng thì a chó đã cao chạy xa bay. Không những thế, do quá sợ, thoát khỏi sòng bài, a chó không dám chạy theo con đường h ẻ m mà nhảy đại xuống dòng kênh nước hôi rình, toàn buồn rình, cứ thế cắm đầu cắm cổ lùi càng xa nơi nguy hiểm càng tốt. Thu và bông bảo vệ sòng bài, nghe nói bảy măng rượt bắn a chó, vội chạy tới cố ngăn cản. tưởng tên trung úy cảnh sát này chỉ hù dọa nếu có bắn c ổ n g lắm cũng chỉ thanh toán đối thủ chính là a chó thù nhào vô toan ôm bảy mang lại bộ mày điên hết mút xấu rồi nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net